các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net anh tuệ như báo là triệu ngân lam gặp tai nạn tình hình đang rất nguy kịch thẩm tước đưa tống linh trở về thành phố khi bước vào phòng mọi người đã có mặt đông đủ nhưng cô lại không kịp nói lời nào với triệu ngân lam thì cô ấy đã ra đi mãi mãi chỉ biết là trước khi mất triệu ngân lam còn nói hiến dâng mạng cho tống linh triệu kiệp hoàn hồn đang nghe thấy tiếng cố thiên sơ giảng con với chồng của triệu ngân lam kỷ tùng quân anh là đồ khốn nạn Tại sao Ngân Lam lại ngu ngốc đến mức hy sinh mình như vậy cơ chứ? Tất cả đều là tại anh, là tại anh." Kỳ Tùng Quân lặng người quỳ gối dưới sàn nhà ngay giường bệnh, nước mắt rơi không kìm lại được. Trần Minh chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng này, bên ôm chặt thân xác Trì Ngân Lam. "Ngân Lam, Ngân Lam, giọng anh bắt đầu nghẹn đi. Ngân Lam tỉnh lại đi, em mở mắt ra cho anh, Ngân Lam." Ngẩng lên nhìn Kỳ Tùng Quân, một giây sau liền đứng lên, túm lấy cổ áo anh ta ép vào tường, đấm một cước, Bên máu chảy ra trên khóe miệng. Kỳ Tùng Quân Cậu có tư cách gì để làm chồng của Ngân Lam hả Cậu xem mình đã làm cô ra cái dạng gì rồi hả Kỳ Tùng Quân nhìn thấy Trần Minh Là đã nổi giận Nhưng với hiện giờ nổi giận làm sao bằng giữ đau khổ trong anh đây Lại một cước nữa không thường tiếc Kỳ Tùng Quân không đánh trả Trần Minh tiếp tục nói Cậu có biết tại sao hôm nay tôi trở về không Điểm qua cuối gọi cho tôi Cô ấy nói em vẫn từng bất chấp ôm anh ấy thật chặt Và nói hãy giữ chặt em Giữ chặt em đi Đừng để em bay đi như bong bóng sẽ nổ tung đấy Anh ấy im lặng không khoản kháng Em cứ nghĩ là mình đã an toàn Không thể bay đi đâu được nữa Nhưng hóa ra là Trần Minh em sai rồi Anh ấy vốn dĩ không cần em Em nên trả tự do cho anh ấy Nếu tôi biết cô ấy trả tự do cho cậu bằng cách này Thì tôi đã bay về ngay đêm hôm qua rồi Kỳ tùng quân Cậu không xứng đáng có được tình yêu của cô ấy Không xứng đáng có được tín nhiệm của bà ngoại Không xứng đáng làm em trai của tôi Lo học giờ cho Triệu Ngân Lam xong Tâm trạng anh ấy cũng nàng nề Nên cũng không nhắc đến chuyện giữa thẩm tước và tống linh dù ai cũng nhìn thấy rất rõ tâm ý của anh ta trong thời gian Tống linh phẫu thuật ghét giác mạc đến ngày tháo khăn che mắt ra tổng linh nhìn thấy trước mắt mình là thứ ánh sáng mờ mờ nhưng hơi chói mắt vì chưa thể thích nghi lại được cuối cùng thì lần phẫu thuật thứ 3 này cũng giúp cô có lại được ánh sáng đã mất từ lâu người túc trực bên cô lúc này là thầm tước khi đã nhìn thấy rõ trước mắt cô ngoài bác sĩ ra còn có một chàng trai tuấn tú nét mặt có vẻ vui tươi anh ta vui vẻ gất rộng Giọng nói này khiến cô nhận ra Anh chính là thẩm tước Tống linh cô nhìn thấy tôi chớ Tống linh vui mừng gật đầu Tôi nhìn thấy rồi nhìn thấy được rồi Cô trở về chân này anh Nhìn thấy người đang đập phá chợ đêm Hỏi ra mới biết chính phủ đã can thiệp Cô chạy đi tìm trương điệu Mai để thương lượng Tôi sẽ rời khỏi đây cô hãy giữ lại chợ đêm Cô nghĩ mình còn có cơ hội lựa chọn sao Trương tiệm Mai cười lắc đầu Tiếc quá Nếu ngay từ đầu cô đồng ý Thì đâu phải như thế bây giờ cô có đi hay ở là chuyện của cô không liên quan đến quyết định dẹp bỏ chợ đêm của tôi tống linh nắm chặt tay nhiên trầm trầm vào vẻ đắc ý của trương thượng mai cô ta quan sát tống linh nói cô tưởng mình còn quan trọng sao ngày trước nếu không có gia hào tôi và bác gái sẽ chịu tiếp chuyện cô ư tống linh à cô quá địa cao bản thân rồi tống linh nhìn rõ một mặt đáng ghét này của trương thượng mai sự tổn thương mà cô ta đã gây ra khiến cô không thể nào quên trương thượng mai Cô tưởng qua mắt được gia hào và bác gái Là sẽ qua mắt được tôi à Đừng tưởng là tôi không biết chuyện mà cô đã làm Trương thiệu mai có thật giật mình Không tự tin nhìn tống linh Tôi không để cao bản thân Nhưng nếu tôi muốn giải lại gia hào từ tay cô Việc đó dễ hơn ai hết Nếu đã muốn bước cô phải vùng lên Vậy thì được thôi Cô sẽ cho cô ta tội nguyên. Cả hai cùng nhau đấu Dù qua đấu sứt đầu mẹ chán Cũng không thể cho cô ta thứ mình muốn có Trương thiệu mai càng gian chịu đựng Đồng ý giữ lại chợ đêm Để với kết hôn được thuận lợi Được, tôi đồng ý với cô Chỉ mong là cô nói lời dựa lấy lời Tống Linh mỉm cười Tôi cũng mong cô hứa được thì phải thực hiện được Nhớ, nếu như cô có bất cứ động thái nào Gây khó dễ cho tiểu thương ở chợ đêm Thì tôi nhất định cũng sẽ có hành động trái lời Tống Linh đứng lên dưới khóe nơi này Trên thiệu mai nắm bàn tay thật chặt Đập xuống bàn Được lắm Tống Linh Muốn khống chế trên thiệu mai này không dễ đâu Trước mắt Lý Gia hạo là Tống Linh Trong bộ áo cưới trắng tinh khôi thật đẹp Cô cười dạ Đứng ở đó nhìn anh giơ tay về phía anh dịu dàng nói Gia Hào thấy thế nào có đẹp không Anh vô thức mỉm cười Đẹp đẹp lắm Gia Hào Giọng nói của trên tiệm mai lớn hơn Kéo anh về với thực tại Anh sao đấy có phải là rất đẹp không Anh mỉm cười gật đầu Ừ Trong suốt quá trình thừa đồ Dù là người đuôi cũng nhận ra điều thái độ của Lý Gia Hào Trên đường trở về Trên tiệm mai cuối nhắc nhở Em thấy sắc mặt của anh không được tốt Còn 5 ngày nữa là đến hôn lễ rồi, anh phải chú ý sức khỏe của mình. Anh biết rồi. Lý Gia Hào, anh đang nghĩ gì? Chẳng lẽ em còn không hiểu sao? Nhưng em phải xin lỗi anh, nhất định em phải bước vào làm con dâu của Lý gia. Mọi việc em làm cũng là vì muốn vào nhà anh. Nếu ai chờ th... nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net